Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiểu đoàn phó gã đã, đã ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền bỏ súng theo lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh nhìn nét mặt dầu dầu của thiệu nhiều người cảm thông và cảm phục từ đó họ quen miệng gọi gã là đạiýi thiệuu mới năm ngoái nằm ở trại tị nạn bị một trận đòn sinh tử thiệu đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ nói ráp nữa thế mà nay qua đây nhìn trước trông sau không thấy có ai quen để có thể nhận diện ra mình Thiệu lại ngựa quen đường cũ. Nhân dịp Hội Việt Kiều bầu lại hội đồng ban quản trị, Thiệu được nhiều người xúi ra ứng cử. Dĩ nhiên Thiệu đắc cử dễ dàng, bởi vì hội đồng cần tới 15 người mà số ứng viên không có bao nhiêu. 15 vị ấy tự bầu ra ban chấp hành và Thiệu được cử giữ chức phó chủ tịch. Chủ tịch Phong Tử Đan giao cho Thiệu phụ trách công tác xã hội, nhưng Thiệu xin lo báo chí và văn nghệ. Là hai lĩnh vực mà Thiệu tự cảm thấy mình có khả năng đặc biệt hơn người Báo ở địa phương thì nhiều Mà người đọc thì chẳng có bao nhiêu Người viết lại càng khan hiếm Một mình Thiệu phải dùng đến 8 bút hiệu Để điền khuyết cho đầy tờ báo Người ta đọc hay không Thiệu không cần biết Vì hội có ngân khoản nuôi tờ báo sống Chủ trương viết lách của Thiệu rất rõ Trước hết phải chửi Việt Cộng cho thật hăng Chửi đúng hay sai gì cũng được Bởi vì dù chửi sai độc giả cũng chẳng có ai dạy Mà viết thư phản đối Đứa nào ngỡ mồm đòi đính chính và sai lầm của Thiệu Thì thằng đó có thể bỏ mẹ với Thiệu Vì thiếu kiến thức và thiếu căn bản đạo đức Thiệu cứ cho rằng mục tiêu chống cộng là chính nghĩa Thì phương thức chống cộng muốn xảo trá làm sao cũng được Thiệu có thể đi ăn cướp lấy tiền xây chùa Và vẫn cho đó là việc công đức Bởi vì chùa là cứu cánh chính đáng Nhưng có một điều rất quý là Thiệu chưa bao giờ dùng diễn đàn công cộng là tờ báo để đả kích cá nhân, người khác, ngay cả những người mà Thiệu rất ghét. Lý do dễ hiểu là khi cần chơi ai, Thiệu sẽ dùng thư nạc danh hoặc tung tin đồn nói xấu. Tính Thiệu không ưa ra mặt bút chiến hay tranh luận với người khác. Thiệu thích ngồi trong bóng tối ném đá dấu tay. Như thế vừa thú vị lại vừa an toàn bởi vì ta thấy địch mà địch không thấy ta. Người Việt thường ít có đầu óc khoa học Ít lý luận và ít phân tích Không mê sự thật bằng tin đồn Và tệ nhất là không chịu đối thoại trực diện Cho nên chỉ một lá thư rơi Một lời truyền tụng Có thể đủ để cô lập người nào mình ám hại Có những lá thư vu cáo rất vô lý Mà người đọc cứ đọc Không bao giờ đặt lại vấn đề nội dung lá thư có đáng tin hay không Và vì thế Thiệu cứ tiếp tục làm Đã lâu Thiệu không gửi thư nạc xanh đi các nơi Cái máy chữ cũ kỹ kia tưởng sẽ vĩnh viễn nằm im dưới gầm giường bụi bặm, nào ngờ hôm nay Thiệu lại phải lôi ra. Nguyên do là cách đây 4 tháng, một buổi chiều mùa thu không có chiếc lá vàng nào rụng cả. Thiệu ngồi làm việc ở trụ sở hội Việt Kiều, chờ chủ tịch đàn ra phi trường đón đồng bào sang định cư. Hễ có người mới là dịp Thiệu rất vui. Thiệu thường diện áo quần bài bản lăng xăng chuẩn bị đón tiếp, một phần vì Thiệu biết Trước mắt những người vừa chân ướt chân giáo đến đây Thiệu luôn luôn được coi là một nhân vật đi trước đầy kinh nghiệm và quyền chức Một phần nữa là vì đồng bào cũ quen mặt trong thành phố Gặp nhau mãi cũng chán Lâu lâu có người mới thay đổi cho đỡ buồn Và sau cùng quan trọng hơn là Thiệu vẫn hy vọng trong những khuôn mặt mới ấy Biết đâu lại chẳng xuất hiện một hai bóng dai nhân Mà Thiệu biết chắc khi mới sang Vẫn còn đang ngơ ngác Đầu ác vẫn còn ngây thư và trại tim vẫn còn đầy áp tình tự động hương. Nhà vô kiếm an ngay, dù sao cũng dễ hơn gặp những người đầu đã quá sạn lâu năm bên này. Cộng đồng tỉ nạn trong 10 năm đầu bị mất khuôn bình trầm trọng về nam nữ, đi đâu cũng chỉ thấy toàn đàn ông, cho nên có những bả xấu như chung vô diệp mà vẫn có người lăn xả vào tán tỉnh, thậm chí giành nhau khổ sở. Hôm nay Thiệu Mạc Vest thắt cà vạt may bằng quốc kỳ Việt Nam, chiếc cà vạt rất to bản. Không hợp kích thước thời trang Nhưng lại có tác dụng làm tăng chính nghĩa trên ngực thiệu Chiếc cà vạt ấy hầu như không bao giờ Rời khỏi cổ áo thiệu Kể cả lúc thiệu đi nhảy đầm Ôm chặt người đẹp Cọ sạch trong tiếng nhạc xì lô Thiệu rời bàn đứng dậy lay hoay xếp mấy chồng báo trên kệ Vài thanh niên khác trong hội tình nguyện đến làm việc Chiều nay cũng lăng xăng chuẩn bị Để lát nữa tiếp đón đồng hương Cà phê bánh kẹo Chăn mền của áo cũ và đồ chơi trẻ em Tất cả đều được bày biện ngăn nắp trên một chiếc bàn dài cây sát tường. Một lúc sau, từ ngoài cửa tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Người gọi nhau thăm hỏi trầm trồ toàn bằng tiếng Việt và cánh cửa mở ra, đoàn người khăn gói khệ nệ tiến vào. Thì... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net